xuyên không câu chuyện Lê Kỳ từ hai cô gái chuyện gì xảy ra một bên gặp gỡ vương ra bị người lợi dụng để mà mưu toan ngỡ rằng cướp được ngay vàng ngờ đâu tình cảm vỡ tan xót lòng nữ nhân má phấn môi hồng là tương ngộ trước mà không chung đường trải qua tranh đấu đoạn trường Lăng chỉ thị chúng dân thường cười khinh một bên duyên nợ ba sinh ban đầu oán hận trách mình lầm to cứu người mà họa bất ngờ tấm thân xử nữ vật vờ nát tan thực ra cũng một tiếng oan âm mưu tranh cướp muôn ngàn hiểm sâu anh em hãm hại lẫn nhau hủy đi danh dự mưu cầu ngôi vua bao nhiêu toàn tính hơn thua gây nên khốn khổ chẳng chừa nhân sinh Hai nàng áp dụng tài tình, từ bao tri thức mà mình học qua. Chiến tranh khi ấy nổ ra, qua cơn bĩ cực, thế mà thái lai. Nhân duyên một kiếp bi ai, bao nhiêu bí mật còn dài mở ra. Cùng nhau đọc, cùng thăng hoa, trong miền tưởng tượng, thật là ngọt thơm. Vâng, ngày hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một câu chuyện thuộc thể loại song xuyên không, Nữ Cường Cùng Đấu.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 Trà My và Vân Ngọc, dẫu sao vẫn là hai người của thế giới hiện đại, dùng nhân sưng cô sẽ thích hợp, cũng là để phân biệt. Đó chính là mạch suy nghĩ, cảm xúc và hành động của hai cô gái này. Các tình tiết bên trong đều là hư cấu. Mọi người cứ thỏa sức, bày bổng trong thế giới tưởng tượng với một thể loại xuyên không thú vị và mới mẻ này nhé. Hy vọng các bạn nghe sẽ cảm thấy hào hứng hơn nữa khi dõi theo hành trình của Trà My và Vân Ngọc. Có hai cô bạn. Nhà cách vách nhau, thân thiết như hai chị em ruột, một người tên Vân Ngọc, người còn lại tên là Trà Mi. Suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cả hai luôn học cùng một lớp. Nếu mà có năm trường học không xếp lớp như mong muốn, một trong hai người sẽ trở về nải nỉ với ba mẹ, nhất định chuyển lớp cho bằng được. Họ có cùng sở thích về văn chương, thích đọc truyện chữ lẫn truyện tranh, thích xem phim và rất nhiều sở thích tương đồng nên lúc đăng ký thi đại học họ cũng có nguyện vọng chung ngành. Bất ngờ họ hàng của Vân Ngọc mách nước cho cô nàng về học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Hà Lan. Cô trở về nhà cùng kể chuyện này cho trà mê nghe, thuyết phục bản thân cùng làm bộ hồ sơ ấn tượng để nộp đơn dự tuyển. Chớ trêu thay, ngay thời điểm chuẩn bị cho việc thi tuyển, bao gồm bài thi tự luận và một số bài đánh giá đầu vào, Bà nội của Trà My lại qua đời Cô ấy đành bỏ giờ một cơ hội đến trời Tây để học cùng với Phân Ngọc Điều kiện kinh tế gia đình Trà My cũng khá giả, thừa khả năng nộp đơn vào học mà không cần săn học bổng Chỉ là vì cô thương bà nội lắm Bao nhiêu năm, ba mẹ bận rộn công việc làm ăn, đều một tay bà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ Thế nên cô muốn ở lại cùng gia đình để có mặt trong những ngày cúng thất, cúng 100 ngày và giáp năm của bà Tạm thời chưa muốn xa nhà Thêm phần nữa là đã muộn mất một năm Có bài quá đó cũng không thể chung lớp với Vân Ngọc như mong đợi Còn ở nhà cũng hơi neo người Cô đi rồi Ba mẹ sẽ buồn biết bao Vân Ngọc đi du học một năm Đêm nào cũng có thói quen chát chít với trả mi Biết bạn ấy rất nhớ bà Mà không có mình bên cạnh an ủi Sẽ cô đơn Có khi lại yếu lòng với một người khác giới Mà Vân Ngọc đã quen với việc Chỉ có hai đứa gắn bó thân thiết, thế nên cô nàng cũng sinh ra tính chiếm hữu. Vì gieo côn thường xuyên, nhắc đi nhắc lại, là trà mi phải chớ cô về, mới được tự do yêu đương. Bởi lúc nhỏ, họ đã có lời hứa hẹn rất ngô nghề rằng, lớn lên sẽ yêu cùng lúc, cưới cùng ngày. Trà mi hiểu quá rõ tính cách chiếm giữ, có phần trẻ con này của Vân Ngọc, nên vì sợ bạn ấy cảm thấy buồn tủi như bị bỏ rơi, cô quyết định giấu đi chuyện mình đang yêu, Một người con trai hiền lành Tốt tính Vốn là cấp dưới trong công ty của ba mình Đã ngót nghét hơn nửa năm trời Cô quen anh khi nhiều lần Đến công ty của ba chơi Rồi sinh ra cảm mến Đang buồn thương người bà quá cố Mà bạn mình lại đang ở xa Bỗng dưng có người động viên sẻ chia Chả mi cảm thấy lòng mình có chút sao động Chàng trai ấy đủ chín chắn Đáng tin cậy Nên dễ dàng đặt những dấu chân đầu tiên Vào lối nhỏ trong trái tim của trà mì ngày đó Vân Ngọc về nước muốn dành cho bạn sự bất ngờ nên không thông báo trước cô nhìn trả mi tay trong tay với người con trai mà mình chưa hề được nghe nhắc đến tìm một chút chua xót lòng một chút thất vọng khi bạn ấy chưa đủ lòng tin kể hết tâm tư cùng mình có lẽ cô sẽ không quen nhưng cũng sẽ dần chấp nhận được bạn mình có một tình yêu tốt đẹp kia mà Vân Ngọc thất thần bước đi Mắt nhòe cay nhớ về những kỷ niệm bạn bè đầy áp niềm vui lẫn ấm áp chân tình Cớ sao bây giờ lại có chuyện giấu giếm nhau Chả mi nghiêng đầu nhìn quán kem tỉnh nhân đang muốn cùng bạn trai tiến vào đó chợt sừng sốt khi thấy bóng dáng thân quen Đang lê từng bước dài buồn vã Cô quên mất 10 ngón tay hai người đang đan lồng vào nhau nhấc chân chạy thật nhanh về phía bạn mình Vân Ngọc vẻ mặt không cảm xúc giọng có phần chán nản bà không đủ tin tưởng tôi nên có người yêu mà không nói tôi không đáng tin cậy đến thế sao thế còn hẹn ước năm xưa cưới cùng ngày liệu có thể nào thành hiện thực tôi không nói vì sợ bà buồn nghĩ tôi có tình yêu rồi quên mất bà tôi chỉ muốn chờ bà có người thương của mình rồi tôi mới kể chuyện của tôi bà đừng buồn, đừng giận lời hẹn xưa sẽ được mà tôi hứa Tôi thề đó. Màn đêm chợt bắn ra những tia xét sáng rực. Âm thanh chói tai làm nhiều người hoảng hốt. Hai luồng sáng giao nhau tạo thành mắt xoáy nhỏ, dần mở rộng biên độ. Vì mọi người nhanh chân tìm chỗ chú xét mà không phát hiện, mắt xoáy ấy kéo hai cô gái đang rằng co với nhau vào bên trong. Phút chốc trời quang, tiếng gầm gào của bầu trời lùi vào yên tĩnh. Từ một lời thề đúng vào khắc linh nghiệm, bánh xe định mệnh xoay chuyển, bàn tay thần kỳ đem hai cô gái vào một nơi không khác, cho cả hai những thử thách để kiểm chứng lời thề gắn bó của mình. Còn ở thời không này, nơi có người con trai tốt bụng vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu, giờ người yêu đã biến mất, không còn lại vết tích gì. Những ký ức của tất cả mọi người về Trà My Vân Ngọc ở thế giới này bị gột rửa sạch sẽ hoàn toàn. Trà My tỉnh dậy, Ở một khu rừng âm u, chỉ nghe tiếng chim chóc và tiếng lá cây rào rào. Cô sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn quanh, mong thấy được thân ảnh quen thuộc của Vân Ngọc. Nhưng chỉ là khoảng tối đầy nguy hiểm. Nếu mà cô gọi to tên bạn ấy, có khi lại đánh động thú giữ đến tìm. Tâm lý cảnh giác nhắc cô nên cẩn trọng, cũng cần phải ngụy trang một chút. Thế là cô lấy bùn đất, tô chát đầy mặt, rồi cô bước từng bước chậm rãi nghe ngóng đề phòng nguy cơ tiềm ẩn đi một lúc cũng khá lâu người mà cô muốn tìm mãi vẫn không thấy tàm hơi bất đắc dĩ, bụng bắt đầu cồn cào cô chỉ đành áp dụng kỹ năng sinh tồn đã học quan sát xung quanh tìm ít nấm phân biệt cái nào là nấm độc cái nào là nấm có thể ăn cô lấy nấm cất vào túi áo dự trữ lúc đói có thể ăn chút ít mặc dù cô biết mình bị dị ứng nhẹ với nấm thầm nghĩ Bỗng dừng bị lạc vào nơi xa lạ này, người cùng sự vật, sự việc, tốt xấu thế nào cũng cần phải dè chừng. Trường hợp khẩn cấp, lỡ mà gặp mấy tên biến thái háo sắc, có thể dùng những nốt dị ứng đo đỏ trên người khi ăn phải nấm để dọa bọn chúng, thì cũng rất ổn. Tiếng bước chân dầm dập, tiếng xe đẩy hàng nặng nề, vọng lại mỗi lúc một gần. Lòng trả mê nhanh nhóm hy vọng, đêm nay không phải ngủ lành ở trong rừng. Cô đang cải trang xấu xí, Tạm gọi là an toàn Nên nhanh chóng chạy về phía âm thanh Đoàn người đến gần Bất ngờ là bọn họ Bọn họ đều mặc quần áo cổ trang Như trong phim kiếm hiệp cô tưởng xem qua Rất nhiều trên TV Liền rời lời bắt chuyện Các anh đang đóng phim gì vậy Phục trang đẹp mắt lắm Tôi vô tình đi lạc Ở không biết đường về Các anh cho tôi làm vụ tá ít ngày không cần lương Chỉ cần cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ Vài hôm nữa tôi tìm cách liên lạc với gia đình Rồi sẽ đi ngay, ờ, có được không? Người là ai? Nói nhảm cái gì đó? Chúng ta phải lên kinh thành giao cống nạp cho kịp. Hồn hồn thì biến, kẻo chết dưới lão đào vô tình của bọn ta, thì đừng có mà xuống diêm vương, thán trời trách đất. Tên mặc trang phục lính canh, chĩa thành đào về phía cô, mặt bạm trợn, âm thanh phát ra lạnh lẽo khổ khóc. Cống nạp? Chuyện này là sao? Nơi này là đâu? Lòng trà mi bùa vây rất nhiều câu hỏi cùng sự hoảng loạn thăng dần. Những người trước mặt, gương mặt như robot không cảm xúc. Họ đi bộ, dắt ngựa qua đoạn rừng nhỏ hẹp. Trung tâm đoàn lính là một cỗ xe ngựa xa hoa. Phía sau là những xe hàng được niêm phong và buộc rất kỹ càng. Nhìn qua là biết, có rất nhiều hàng hóa quý giá bên trong. trà mi đè nén nỗi sợ hãi, cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại. Cô lùi dần ra phía sau, nhìn lướt từng gương mặt. Thấy một người có nét phúc hậu đoán là sẽ nhờ cậy được mới đến gần hạ giọng kể khổ. Tôi mới vừa bị cướp mất hành lý giờ khó khăn vô cùng anh có thể mở lòng từ bi giúp tôi đi một đoạn được không? Qua khỏi đoạn nguy hiểm này tôi nhất định không làm phiền thêm nữa. Tên lính im lặng nhìn phía chỉ huy một chút thấy an toàn mới len lén nói với trả mi Ta cho người theo cũng được nhưng người phải giữ bí mật. Tới đêm ta mang cho người một bộ y phục giống bọn ta người cải trang rồi cùng theo tới kinh thành giúp người tới đây thôi đó chứ ta không có vàng bạc gì mà cho người được đâu chả mi cảm ơn dối dít làm theo lời anh lính nọ trước khi đi theo đoàn người cô lại đánh mắt về cánh rừng một lúc hoàng mang chẳng biết mình có nên đi như vậy không rồi cô lại nghĩ biết đâu giữa đường may mắn gặp được Vân Ngọc có khi bạn ấy đã ra khỏi rừng cũng đang trên đường đi tìm mình đấy thôi nghĩ vậy cô gái nhỏ quyết ý chí rồi lên đường và thuận lợi trở thành một trong những lính canh vận chuyển cống phẩm. trong lúc trò chuyện với người lính tốt bụng cô giả vờ đau đầu do bị bọn cướp hành hung quên mất bây giờ là năm nào thời đại do ai nắm quyền Nè, anh ta nói mới hoàn toàn xác nhận hóa ra cô đã xuyên không về một vương triều cổ đại không có trong lịch sử Đi hết mấy ngày đường Đoàn người vận chuyển cống phẩm cũng đến kinh thành Vậy mà lúc này Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa rất to Sấm chớp ầm ẩm, ẩm liên hồi Nước mưa như chút Khiến mọi người một phen chật vật Ướt như chuột lột Chả mì cũng không ngoại lệ Cô dùng ngón tay bút măng con nhỏ đáng yêu lau đi những vệt nước Lại quên mất trước đó Tự mình đã hóa trang che giấu diện mạo chân thật của mình Khi gương mặt cô gái nhỏ được lau sạch sẽ cũng là lúc vẻ đẹp trẻ trung tươi mới hiện ra chỉ là vì bầu trời đêm tối tăm tất cả những nam nhân trong đoàn còn đang bận rộn nhanh chóng mang số cống phẩm về vương phủ chuẩn bị ổn thỏa sẽ đưa vào hoàng cung dâng lên cho hoàng đế thế nên họ cũng chẳng phát hiện ra nhan sắc tinh khôi này của cô gái nhỏ đoàn người băng băng trong màn mưa cũng đã về tới vương phủ tòa kiến trúc hiện lên thật xa hoa tráng lệ là sự hòa quyện giữa các nguyên liệu đá xanh gỗ sa xa mộc và gói đất nung lập theo lối âm dương hai tên thị vệ canh cửa nhắc trông thấy cỗ xe ngựa mang ký hiệu đặc trưng của vương gia từ xa đã vội vàng mở sẵn cửa nghênh đón khi xe ngựa dừng hẳn một nam nhân tuấn tú bất phàm khí chất sang quý bước xuống tào nhã đi bên cạnh tên nô tài cầm chiếc ô che mưa cho hắn đi vào trong hắn là chủ nhân của nơi này vương gia của hoàng triều đại nam vương phủ rộng lớn đôi chân nam nhân dài bước một lúc mới vào được sảnh đường hắn ôm dung bước đến trường kỳ nghỉ chân sau một chặng đường xa vận chuyển cống phẩm tòa phủ đệ này là do tiền đế đức hoàng huynh của hắn bàn thường làm nơi ở dành cho lúc hắn từ đất phong tạm trở lại kinh thành nói tới bài trí bên trong các chi tiết hoa văn được chạm khắc vô cùng tinh xảo mang các biểu tượng thể hiện sự vồn vinh thịnh vượng trên trường kỳ dài đối diện cửa ra vào là chiếc bàn trà nhỏ cũng làm bằng gỗ quý đặt ngay vị trí chính giữa chia trường kỳ thành hai phần riêng biệt dành cho khi đón tiếp thượng khách sẽ cùng ngồi ở vị trí phía trên này trên bức tường sát trường kỳ treo một bức tranh sơn thủy lớn có để mấy câu thơ bằng nét bút cuồng dã phía dưới là ấn chiến nho nhỏ đỏ chót nếu nhìn kỹ thì đây là tên của nam nhân tuấn tú hiện tại là chủ nhân của nơi này ở hai bên trái và phải của sảnh đặt hai hàng ghế đơn bằng gỗ cũng chạm khắc khá tinh xảo nhưng nhìn ra chất liệu gỗ không bằng trường kỳ phân biệt rõ ràng địa vị và cấp bậc của người ngồi từng dương cống phẩm lần lượt được mang vào đặt ở giữa nhà để kiểm kê kỹ càng một lần nữa người nào người nấy nhanh tay lo phần sự Chỉ có trà mi là phân tâm trước cảnh tượng vô cùng lạ lẫm từng được tái hiện trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Nhưng cô không bao giờ ngờ được mình có thể tận mắt chứng kiến những điều này. Từng vật trang trí dù là nhỏ nhất cũng khiến cô vô cùng yêu thích. Cô cứ thế ngắm không rời mắt lại không ngờ đụng phải một khuôn ngược rắn chắc như đá đang đi ra để cùng mọi người khiêng tiếp chiếc xương khác. Một cú va chạm này Khiến cô gái nhỏ choáng váng Đầu như muốn nổ đom đóm Chiếc mũ trên đầu bao bọc mái tóc Màu nâu hà rè của cô Cũng bị rơi xuống Hoàn toàn để lộ ra nhan sắc mỹ miều Với làn da trắng mịn như ngọc Trong lúc chả mi vẫn còn ôm đầu khẽ than Thì tất cả mọi người trong sảnh nhà Đều ngạc nhiên trầm trổ tán thường Lúc cô định thần trở lại Thấy mọi người nhìn mình bằng cặp mắt khác lạ Mới phát hiện sự sơ suất của mình Cô quay sang lén lén nhìn nam nhân cao quý ngồi trên trường kỳ thấy đôi mắt sáng như diều hâu của hắn bắn về phía mình như tìm tòi, như hoài nghi Nhớ ra trong các phim cổ trang tình tiết giống như thế này người ta sẽ nghĩ ngay kẻ lạ mặt có miêu đổ bất chính và lập tức mang ra trà tấn tàn khốc để thu thập thông tin hoặc bị giết nếu không khai thác được tin tức nào Nghĩ như vậy chân cô gái nhỏ mềm nhũn ra nhưng vẫn phải cố gắng chấn định quỷ xuống cầu xin vị nam tử kia bỏ qua cho mình xin quý nhân tha cho tôi ảm, tha cho tiểu nữ một mạng tiểu nữ chỉ là bí bách mới cải trang nương nhờ đoạn đường đến kinh thành hoàn toàn không có ý xấu gì đâu mỹ nhân xinh đẹp như vậy giết đi thì thật đáng tiếc chỉ cần ngươi nói thật bổn vương sẽ xem xét bỏ qua cho ngươi dạ quý nhân À à không vương gia Vậy ngươi là người đến từ đâu Sao lại chỉ có một mình lưu lạc bên ngoài Người thân đâu cả rồi bẩm Quê của tiểu nữ ở Sài Gòn Vì không may gặp nạn Bị lạc mất người thân Trong lúc thân cô thế cô Nghe mọi người đi về hướng kinh thành Mới nghĩ cách đi cùng Để thuận lợi đến đó tìm kế sinh nhai qua ngày Sài Gòn là nơi nào Sao ta chưa từng nghe qua Dạ chắc vì nơi đó ở rất xa nơi này nên ngài chưa nghe thôi ạ nam nhân vẫn còn đang nghiền ngẫm về cái địa phương xa lạ mà nữ tử kia nhắc tới lại đánh ánh mắt sang nam tử trung niên gần đó chờ nghe xem có biết chút ít nào thông tin không nam tử trung niên này chính là quân sư theo bên cạnh vương gia để đưa ra những mưu lược giúp chủ tử từ từng bước thăng tiến trên con đường quyền cao trước vọng vì quân sư đón cái nhìn hàm ý muốn xác thực của vương gia thì nghĩ kỹ càng một lượt rồi cũng lắc đầu vương gia mới quay sang tiếp tục nói với cô gái nhỏ ờ thôi được rồi thấy người hoàn cảnh đáng thương nhìn cũng không có vẻ gì là sao trá ta tạm thời không truy cứu cũng sẽ sắp xếp cho người tiến cung có việc ổn định cơm ăn áo mặc đầy đủ nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng bay lên cành cao thì không được quên ơn của ta đâu đấy Có đồng ý không? Chả mi nghe nói đến Hoàng cung thì đã nảy sinh ra cảm giác chán ghét. Muốn nói thôi, nhưng khi ngước mặt lên, trông thấy tia sáng cường quyết, không cho phép chối từ của nam nhân trước mặt. Lời chuẩn bị phát ra, liền nút gọn lại vào bụng, thầm mắng. Ai thèm bay lên cành cao, ở trong cung này, giống như một chiếc lồng son sơn tiếp vàng, trói buộc tự do của người ta. Còn nữa, Hoàng thượng ngoài danh sưng oai phong ra, Thì có khác gì con heo, đi dèo giống khắp nơi không? Thứ giả không nên nết, tối ngày mơ tưởng gặm cỏ non. Hôm nay ngủ với người này, mai lại ngủ với người khác, còn không biết có bệnh gì về đường tình dục không nữa kìa. Trước mắt tình thế cấp bách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, cứ giữ lại cái mạng trước đã. Có câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trên đời mọi chuyện đều tự có an bài nam nhân thấy nữ tử kia còn đang do dự Đoán rằng nàng ta không đồng ý Hắn gần giọng hỏi lại Người đồng ý không? Dạ bẩm nào có Mọi chuyện xin theo sự sắp xếp của ngài Chả mì cố nặn ra một nụ cười lấy lòng nam nhân thấy vậy hết sức vừa ý Liên tục nói hai lần Tốt lắm, tốt lắm Rồi liếc mắt về phía quân sư Phần cấp dưới bao nhiêu năm Không nắm được 10 phần thì cũng nắm được tám phần ý đương nhiên hiểu vương già muốn làm gì quân sư vỗ tay bồm bốp hai cái liền có tên sai vặt hơi khom lưng chạy vào đợi lệnh liền dạn dò gọi vũ mama đến đây dạ rất nhanh sau đó đã có một phụ nhân bước vội vào sảnh nhà cho kịp bậc bể trên sai bào bà tạc quỳ xuống hành lễ đúng chuẩn rồi đứng dậy khom lưng rất quy củ chờ phân phó việc cho mình Nam tử ngồi trên cao Từ thế tao nhã Giờ đây có thêm chút lười biếng phả lẫn Nhàn nhạt, nhạt giọng sai khiến Nàng ta là người ở nơi khác đến Hoàn toàn không biết phép Tắc gì ở đây cả Bổn vương cho bà một đêm Phải chỉnh đốn lại về ngoài dáng đi, lễ nghi Cho nàng phù hợp với hoàng cung Ngày mai bổn vương sẽ đưa nàng ta nhập cung Vâng, tuân lệnh vương ra Sau đó Vũ mà, mà xoay gương mặt lạnh tanh, nhìn Trà mê rồi nói, "Cô nương, mời đi theo ta." Trà Mi cũng đứng lên gặp người cúi chào, "Xin phép lùi ra." Nam nhân ngồi phía trên phất phất tay, qua loa đáp lại, nhưng từ trong đáy mắt lại ngập tràn thâm ý khó hiểu. Nhìn sơ lược bộ dạng nhếch nhác của nữ tử, Vũ Mà sai mà người đưa Trà mê đi tắm trước, có hai tiểu nha hoàn tuổi tầm 14 hay 15 gì đó. Tự tay mở trang phục trên người cô xuống Dù xấu hổ Có từ chối thế nào Thì họ cũng vẫn kiên trì Hoàn thành phận sự được giao Áo quần mở xuống dùm đá đành Chờ khi trà mi bước vào bồn tắm Có sắc vài cánh hoa Bọn họ lại đứng ở hai bên Kỳ gọ lưng tay cho cô Cảm giác người khác đụng chạm ở khắp người tiểu này Khiến cô gái nhỏ thực sự ngại ngùng Cũng có chút khó chịu nữa Mới cứng rắn từ chối Muốn tự mình tắm rửa là được rồi nhưng Vũ Ma lại lập tức đánh gãy ý định của cô bằng một lời đe dọa. Giọng bình thường như nói về thời tiết mà nội dung thì rất tàn độc. Vậy được, hai người các ngươi không làm được việc đơn giản này, đôi tay cũng chẳng cần giữ lại để làm việc nữa đâu. Không, không, đừng như thế mà Vũ Mama Ma. Thế là bất chấp Trả Mê có chống đối hay không, hai nhà hoàn vẫn nhanh tay tắm tiếp cho cô. Còn cô lúc này, Làm gì còn giữ ý từ chối nữa Người ta có tội gì đâu Cũng trong lúc này Ở Hoàng cung nước Đại Nam Từng đột sét sáng lóa trên bầu trời đêm Vô tình trở thành ma chú Khiến cho nam tử Anh Tuấn Vừa chợp mắt chưa lâu Đã chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng Cảnh tượng về một thiếu niên Cùng một phụ nhân Ngồi chung một cỗ xe ngựa Đang từ tự viện Hoàng gia Trở về giữa đêm mưa tầm tã Bỗng dưng xuất hiện một đám thích khách Lào tới tấn công đoàn tùy tùng đi theo Hai mẫu tử vô cùng kinh hãi Trong lúc quan sát Thấy đám thích khách còn đang chém chém giết giết Vội vàng lách mình khỏi cố xe ngựa Trốn đi nhưng vẫn bị phát hiện Một tên trong số đó Hùng hăng lào tới Nhắm thẳng vào thiếu niên còn khờ dại Phụ nhân hút hoảng Ôm chặt lấy nhi tử của mình Hứng chịu rất nhiều nhát kiếm Dù có đau đớn đến tột bậc Vẫn cứ chở che cho đứa con không phải chịu chút sức mẻ nào. Tên sát nhân vẫn còn chưa dừng lại những nhát chém tàn độc, thì đột nhiên xuất hiện một toán thị vệ chạy đến cứu nguy. Thị vệ, lực lượng so với thích khách thì nhiều hơn, lại rất thiện chiến, nên bọn người ác độc kia vội vàng tìm cách tháo chạy, bỏ sót duy nhất một thiếu niên đang ôm lấy mẫu thân của mình, khóc nức nở. Mẫu thân, vĩnh viễn cách xa từ đêm mưa ấy, một màn ghê rợn đối với nam nhi. Còn chưa trưởng thành Trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng Cũng khiến thiếu niên Mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ Gieo vào trong mắt Cái nhìn tàn độc với tất cả Thiếu niên bắt đầu vùi mình Vào việc rèn luyện võ thuật Thì thư tự ép mình Vào khuôn khổ hà khắc nhất Chỉ trong vài năm Thiếu niên năm nào Giờ trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa Vài năm vừng rộng thân mười thước cao Đã tiếp nhận ngôi kiểu ngũ Của phụ hoàng giao lại trở thành vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử vương triều vừa ngồi lên ngai vàng hắn lập tức chỉnh đốn lại toàn bộ bộ máy nhà nước hoặc mượn cớ giáng chức sang những vị trí không trọng yếu hoặc mật chỉ tiêu diệt đối với những kẻ cứng đầu có khả năng cản trở đại nghiệp của hắn trong vương triều có không ít vương già mang dã tâm lớn muốn lật đổ hắn nhưng đều bị hắn xử lý triệt đề dùng chiêu diệt một gian chăm bao nhiêu kẻ xem tấm gương đi trước mà không dám manh động, có thể nói hắn chính là diêm la chốn nhân gian, mang gương mặt lãnh khốc, hờ hững với tất cả mọi người. Cuộc đời hắn từ ngã rẽ đau thương ấy trôi qua trong sự tàn bạo độc đoán, lúc nào cũng duy nhất một suy nghĩ làm cho bản thân mình thật mạnh mẽ để có thể đạp mọi thứ dưới chân, ngạo nghễ không cho phép kẻ nào có cơ hội thương tổn mình như lúc xưa nữa. Thế nhưng. Sâu thẳm trong tim hắn vẫn luôn giữ mãi hình ảnh mẫu hậu hiền tử, nở nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ hắn khỏi hiểm cảnh. Những đêm mưa sấm chớp đùng đoàng cũng là những đêm hắn chập chờn hoang mang thương tâm vô hạn. Nam tử anh Tuấn còn đang nằm trên chiếc long sàng chán dịn ra một lớp mồ hôi vì hình ảnh chân thực diễn ra trong giấc mơ. xác thần phụ nhân trên nền đất với vô số vết thương máu chảy đầm đìa. Một lần nữa chạm vào góc nhỏ yếu đuối của hắn Khiến hắn giật mình hét to Mẫu hậu, mẫu hậu ơi Thành âm rất lớn của hắn Khiến cho cùng nữ trực đêm Đang trầm trầm hương ở một góc trong tầm cung Bị giật mình Làm rơi vài thứ trên tay Trong gian phòng đang im ắng Của tầm cung to lớn Thành âm này lọt vào tay đế vương Lại càng rõ ràng hơn Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa Tức giận vô cùng khó chịu khi kẻ khác phát hiện bí mật về một khía cạnh yếu ớt của mình nam nhân bắt đầu khởi động sát khí, đôi mắt như tia lửa phóng về phía cung nữ nàng ta cũng biết vừa rồi tạo ra tiếng động đã làm mắc lỗi vội vàng quỳ sụp xuống xin đế vương thà lỗi, chỉ là hắn không quan tâm đến lời cầu xin của nàng ấy chỉ hỏi một vấn đề người đã nghe thấy những gì dạ, nô tỳ chỉ loáng thoáng nghe được, hoàng thượng ngủ không yên giấc thôi ạ Xin hoàng thượng tha tội bất cần cho nô tỳ Tội bất cần à? Hừ, vậy thì ra ngoài, nhận lãnh trưởng tế một trăm gậy. Người đâu? Mau thi hành. Xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng. Cùng nữ hồn siêu phách lạc, tay chân run rẩy hoảng loạn cực điểm. Giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm, van xin đế vương bỏ qua sai lầm này. Nhưng dù nàng ta có khóc gào thảm thiết thế nào, trong mắt hắn chỉ là cò rác hèn mọn bị bịt miệng lôi đi khi còn chưa nói thêm lời van xin trọn vẹn bóng nàng ta nhanh chóng mất hút dưới ánh nhìn lạnh lùng của đế vương tuyệt đối không có lấy một chút thương xót tội bất cần của nàng ta trong mắt hắn không phải đánh rơi đồ tạo ra âm thanh làm hắn thức giấc mà thực sự chỉ là bất cần nghe thấy hắn khóc gào yếu đuối như một đứa trẻ mà thôi hắn ngồi trên lòng sàng trái tim vẫn nhức nhối khi nhớ về mẫu hậu, mà càng đau thương, hắn lại càng hắc hóa như một ác ma lãnh tình, lấy giết chóc làm niềm vui. Cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ ngày càng trầm luân trong sự bạo ngược, biến thành một bạo quần khát máu. Có ngờ đâu, định mệnh lại sắp bày cho hắn, gặp được người có thể chế ngự sự hung tàn này. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trà mì vẫn chưa được Vũ Ma Ma buông thà cho về nghỉ ngơi, Sau hành trình dài mệt mỏi, phụ nhân buộc cô gái nhỏ đến một gian phòng đủ rộng trong vương phủ, dạy nàng cách đi đứng, hành lễ khi gặp các bậc bề trên. Vì thời gian không nhiều, Vũ ma ma chỉ dạy cho Trà Mi những nghi lễ cơ bản nhất, cũng trọng yếu nhất trong hoàng cung. Bà ta tin rằng người con gái này có thể vừa mắt của vương gia, nhất định sẽ không hề tầm thường chút nào, rất nhanh thôi sẽ thích ứng được với môi trường mới. Chả mi cứ thế, hết đi tới rồi lại đi lui. Sự này có bao giờ, phải ép mình đi đứng khép nép quá thể đáng như lúc này. Tưởng tượng có phần hà khác hơn, cả người mẫu đi trên sàn kết quắc nữa cơ. Nào lưng phải thẳng, quyển sách đặt lên đầu, nhưng khi di chuyển thì không được làm rơi. Nào nhún gối với độ cao thích hợp, cao quá không xong, thấp quá cũng không chuẩn. Mãi hơn hai canh giờ sau, vũ mama mới gật đầu, tạm vừa ý và cho phép cô được trở về san phòng, đã được sắp xếp, ngủ một giấc, chuẩn bị tinh thần cho buổi sớm mai nhập cung. Giờ dần, cô gái nhỏ vẫn còn chưa chọn giấc thoải mái, sau buổi tập lễ nghi quá mức áp lực, với Vũ Mà Mà, đã bị gọi dậy, chỉnh trang cho gọn gàng. Trời vẫn còn tờ mờ, chưa có lấy một tia nắng giỏi vào. trà Mì làm sao, mà khống chế được cơn buồn ngủ, ngồi trước chiếc gương đồng mà nhắm nghiền mắt, Mấy nhà hoàn muốn tô son chát phấn, hiểu gì cũng mặc. Được một lúc sau, cô dần tỉnh lại. Cảm giác được có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng luồn vào, kéo từng lọn tóc của mình. Qua mặt gương mờ ảo, không được sáng bóng như gương ở thời hiện đại. Cô hình dung phần nào mái tóc mình giờ đây đã được chải chuốt cẩn thận. Có một phần tóc được búi lên tạo kiểu, cắm lên đó mấy cây châm cài khá đẹp mắt. Phần tóc còn lại vẫn thả lơi, vừa trông trẻ trung đáng yêu vừa tỏa ra nét quyến rũ của tiểu cô nương đang độ tuổi xuân rực rỡ song xuôi phần trang điểm hai nhà hoàn dưới sự giám sát của vũ ma ma lại mang ra hai kiện y phục ướm thử lên làn da trắng mịn màng nõn nà của cô gái nhỏ phụ nhân đảo mắt qua mỗi kiện vài vóc cảm thấy màu xanh ngọc có phần tôn da tôn dáng cho nàng nhất mới bảo nha hoàn thay cho nàng nhìn từ đầu xuống chân Mọi thứ có vẻ hoàn hảo Vũ Mà Mà mới bảo trà mi Đi cùng đến diện kiến vương gia Thời điểm này Vị chủ nhân của tòa vương phủ Cũng đang chuẩn bị vào chiều sớm Để mang số cống phẩm dâng lên cho hoàng đế Vừa nhìn thấy nữ tử Bây giờ đã ra dáng hơn mấy phần Hắn gật đầu hài lòng Dùng một tiếng tốt Thay cho lời khen ngợi Vũ Mà Mà Hắn cũng ra lệnh Cho nô tài truyền lời Với bên nội vụ phủ Thù liều trà mê vào làm cùng nữ Nhìn canh giờ cũng đã tới lúc tiến cung Nam tử bảo nô tài chuẩn bị cỗ xe ngựa cho mình Và một cỗ xe ngựa đơn điệu khác cho trà mê Mọi người cùng khởi hành về hướng hoàng cung Vì hoàng triều có quy chế Cung nữ đến 25 tuổi sẽ được phép lựa chọn Hoặc là xuất cung trở về quê nhà Tìm một tấm chồng Hoặc ở lại trong cung hầu hạ chủ tử cho đến già Tất nhiên, số người chọn ở lại Hoàng cung là khá ít so với lượng muốn được tự do xây dựng mái ấm của riêng mình. Thế nên lúc nào có đợt xuất cung như vậy, thì ngay lập tức có ngay đợt tuyển cung nhân mới lấp vào những vị trí bị thiếu. Hôm nay là vừa kịp lúc, những người do nội phủ giữ lại chờ yết kiến quý vị nương nương để chính thức được phân ra các cung, các phòng. trà mì nghiêm cần đi cùng với đám tiểu cô nương Người đời còn nhỏ hơn mình, nhưng nhìn qua phong thái trứng chặt của họ, đủ hiểu quy củ thời cổ đại này, hà khắc đến mức nào. Mọi người cứ thế lũ lượt di chuyển đến Hồng Lan Cung, chờ đợi vị chủ nhân của nơi này thức dậy. Mặt trời đã treo cao, quý phi còn chưa tỉnh giấc, mà tất cả những nữ tử ở đây chán đều lấm tấm mồ hôi vì cái nắng gai gắt chiếu vào. Xong, chỉ có mỗi mình trà mi biểu hiện sự khó chịu trên gương mặt, qua đôi mày trao lại. Còn tất cả những người kia, một biểu cảm nho nhỏ cũng không hề thay đổi, tựa như chẳng hề có sự mệt mỏi nào. Mãi một lúc sau, làn quý phi mới xuất hiện, với dáng vẻ cao cao tại thượng, nhận lấy lời tình an, đồng thanh một lời của đám cùng nữ mới. Chúng nô tỉ thỉnh an nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an. Làn quý phi quét mắt một lượt, qua đám nữ từ xong, lại nhét nhẹ chiếc môi đầy đặn, Như thể khinh thường những kẻ hèn mọn đang quỳ mọp hành lễ dưới chân mình, nàng ta ngồi trên cao, nhàn nhã bưng chung trà, hớp một ngụm rồi mang chiếc khăn lau đến bên mép miệng, mới từ từ cất tiếng, "Miễn lễ, hôm nay cần làm gì thì làm nhanh đi." Thái công công hiểu ý chủ tử, đứng ra nói sơ qua về quy tắc phân cung phòng. "Các người hôm nay được vào cung hầu hạ các vị nương nương, chính là diễm phúc" Cho nên sau này, dù có được chia đến cung nào, phòng nào, cũng đều phải chăm chỉ làm việc. Nếu có kẻ nào lười biếng, không tận tâm với bổn phận, nhất định sẽ bị trừng phạt thật nặng. Còn bây giờ, mỗi người đứng ra giới thiệu về danh tính và tài lẻ của mình. Sau đó, trổ hết khả năng để nương nương có sự sắp xếp thích hợp, dành cho các ngươi. Dạ. Vậy là lần lượt từng người bước ra phổ bày hết kỹ thuật về nấu ăn, về làm trang sức về châm tuyến thêu nên các họa tiết xinh đẹp trên vài vóc Ở thế mạnh của bản thân họ đều mang đến những thành phẩm vô cùng tinh mỹ làm quý vị vô cùng hài lòng Nhưng đến lượt trà mi cô gái nhỏ bước ra hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói lên sự thật Bẩm nương nương, nô tỳ không biết nấu ăn không biết thêu thùa không biết làm trang sức, hình như không có sở trường gì hết ạ." Lan quý phi còn chưa lên tiếng, Thái công công đã theo thói quen đoán ý chủ tử như thường ngày, bước ra quát mắng cô gái nhỏ: "Dõ gan không có tài lẻ mà cũng dám thi tuyển vào hoàng cung, nơi này không dành cho những kẻ ăn hại. Rốt cuộc là ai ở nội vụ phủ đã chọn người thế hả? Người đâu?" Mang cái thứ tiện tỳ này ra ngoài Phạt trượng 50 gậy Rồi trục xuất cho ta Lúc này quý phi Với dáng vẻ biếng lười Giọng có phần hờ hững Mới lên tiếng ngăn tên công công kia lại Người đừng có hấp tấp quá Nội vụ phủ xưa nay Chưa bao giờ làm việc tắc trách cả Phải hỏi xem thế nào Rồi phạt cũng không muộn Dạ Thái công công cuối người đáp Một tiếng thật nhẹ nhàng khác hẳn với dòng điệu hùng ác trước đó không lâu trả mì tự dễu trong lòng đúng là cái đồ thượng đội hạ đạt còn cái bà quý phi kia nữa tưởng ngăn cản công công chính là nàng ta cũng có thiện tâm ai ngờ chốt hạ thì mình vẫn có khả năng sẽ bị trừng phạt từ chủ đến tớ đều là một lũ xấu xa đáng khinh Nhân cách thối giữa, có gì hay mà lên mặt như vậy nghĩ rồi cô bỗng nhớ đến tình cảnh của mình Có khi nào lại xui xẻo, hướng trọn 50 gậy kia không? Giá thịt này mà lãnh đủ số gậy, thì chắc là nát mông. Nhẹ thì liệt giường vài tháng, nặng thì bỏ mạng chứ chẳng chơi. Vậy nên trà mi đang quỷ ở một bên, chờ đợi kết quả. Tâm trạng cũng rất hoang màng, luôn cầu khấn trời Phật, cho chuyện giữ hóa lành, thoát khỏi vận rủi. Đến khi Tổng quản nội vụ phủ vào ý kiến, bẩm báo sơ lược về việc vương gia muốn giúp đỡ cho trà mi, Có cái ăn cái mặc qua ngày, làn quý vị mới đưa ra quyết định. Thôi được rồi, Tổng quản cứ về trước đi. Còn ngươi, coi như ta nể mặt vương ra, thu nhận ngươi đấy. Nhưng ngươi chỉ có thể đến tì chế phòng, làm công việc giặt rũ. Vậy là nhân tử với ngươi lắm rồi đấy. Làn quý vị đánh ánh mắt về phía Tổng quản, tiểu hắn quay về, lại hướng về phía trả mi, nói như thể ban cho cô gái nhỏ một ân huệ cực lớn. Cô rất muốn hét vào cái khuôn mặt khinh người kia rằng: "Ở đây ấy mà thèm mấy cái hành động bố thí rẻ rách của mấy người à? Bắt đi làm việc nặng nhọc mà cứ làm ra vẻ như dành cho người khác đặc ân không bằng." Chỉ là lời mắng này, Chả Mi chỉ có thể giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn nặn ra biểu cảm cảm kích, cúi đầu nói: "Tạ ơn nương nương, không có việc gì nữa thì lui hết ra ngoài đi. Chúng nô tỳ xin phép cáo lui." Đám cùng nữ mới lại đồng thanh nói Sau đó đi theo hàng lui ra rất trật tự Ai cũng hài lòng về vị trí được phân đến Chỉ có trả mi Ô một bụng bực dọc không biết chút vào đâu Từ lúc mắt xoáy đáng ghét kia Kéo cô về thời không này Tâm trạng của cô căng lên trùng xuống bao lần Lại còn bị người ta khinh thị như bèo bọt Có ức chế bao nhiêu Cũng đành phải cam chịu Xem như đang thực hành chữ nhẫn Chờ tìm ra cách vượt qua những khó khăn này Rồi mới tính tiếp Đi cùng trà mi về ti chế phòng còn có hai người nữa một người chuyên về thiêu họa tiết hoa văn trên nền vài vóc một người sở trường may trên nền trường bào áo váy các kiểu vô cùng tinh xào hai người kết hợp lại vừa khéo tạo ra bộ y phục hoàn mỹ nhất vì thế rất được nữ quan ti chế xem trọng còn trà mi đón lấy ánh nhìn hờ hứng của cấp trên sau đó theo chân bà đi ra hoa viên nơi mà cô sẽ bắt đầu làm việc vào buổi sáng ngày mai Mấy cung nữ mới đến được sắp xếp ngủ nghỉ chung với những cung nữ cũ còn chưa đến tuổi xuất cung trong một gian phòng không lớn lắm bên trong đơn độc bệ gỗ cao kéo dài đủ cho 15 người ngủ trên đó mỗi người được phát cho một bộ chăn và gối những gối này được đan lát nào có êm ái như gối bằng chất liệu bông của thời hiện đại đâu nàng công chúa trà mi chân bào trong lòng cha mẹ bỗng rừng vô duyên vô cớ xà rút đến nhường này Và cô biết khó khăn khổ cực Chỉ là vừa mới bắt đầu thôi Buổi sớm hôm sau Tiếng kẻng ở ti chế phỏng vang lên Báo hiệu mọi người phải thức dậy làm việc Tất cả nữ tử đều nhanh chóng rửa mặt Thay y phục Rồi theo thứ tự đến nhận phần ăn sáng Sau đó đến nơi mình đã được phân công Trà mi ra đến hoa viên Đã biết từ hôm trước Thì nhìn thấy rất nhiều chậu quần áo bẩn Đang chờ sẵn Một nữ quan cấp bậc dưới ti chế nhắc nhở cô Y phục đều được phân chia theo phân vị rõ ràng, không được làm lẫn. Đồng thời, y phục của các vị nương nương có phân vị cao đều là chất liệu thượng hạng. Phải đặc biệt vò nhẹ nhàng, cẩn thận để không gây ra vết sước rách. Nếu không, có khi còn mất cả mạng. Y phục sau khi giặt sạch, phơi khô sẽ được ướp hương theo sở thích của chủ tử, xếp gọn và phân loại đúng từng món rồi mới giao cho người của từng cung đến lấy. Rất nhiều tiểu tiết trì ly. Khiến cho trả mi nghe xong Cũng bắt đầu chóng mặt hòa mắt Càng củng cố quyết tâm trong lòng Là tìm đường thoát khỏi hoàng cùng đáng ghét này Cái nơi nhiều quy định bó buộc Dẫm đạp lên quyền tự do Bình đẳng của con người ác liệt như vậy Cũng không bao giờ muốn ở Phủ đệ của chấn Nam Vương Tại Kinh Thành Nam tử anh Tuấn tiêu sái Ngồi trên chiếc ghế tựa uy nghi nơi thư phòng Hắn có đôi mày rậm Ánh mắt sắc bén như chim ưng Chiếc mũi cao thẳng Trông cường nghị, nhưng đâu ai biết, ẩn chứa bên trong là một tâm hồn cao ngạo, đầy xã tâm. Hắn đưa ngón tay nhịp nhịp lờ đánh, chờ một trong số những tên tay sai đắc lực, báo cáo nhiệm vụ. Bẩm vương ra, đã sắp xếp ổn thỏa cho trà mi cô nương rồi ạ, vì nàng ta không có tài cán gì cả, nên chỉ có thể đưa vào làm cung nữ giặt đồ thôi. Việc tiếp theo xin ngài giao phó. Tốt, cứ chờ đó đã, thời cơ thích hợp ta sẽ tạo nên một cơ duyên xào ngộ cho nàng ta với tên tiểu tử hoàng đế kia sẽ có nhiều trò hay cho ta xem đấy. <cười> đứng bên cạnh nam tử diện mạo cao cao tài thượng, xứng xếp vào hàng rồng trong loài người là tên quân sư tâm phúc của chấn nam vương gia hàn ngạo thiên. hắn ta có đôi mắt sắc dào hoạt như một tên cáo già, một bụng đầy những dối giá toàn tính, ước mơ của hắn là bay lên cành cao dưới một người trên vạn người không lúc nào ngừng suy nghĩ thật nhiều mưu sâu kế hiểm để đưa quân chủ của mình đường đường hoàng hoàng bước lên ngai vàng hắn đưa ra rất nhiều chú ý cẩn trọng từng bước chắc chắn tiến gần đến kế hoạch sán ngôi của chủ tử không cho phép một sai sót nào có thể xảy ra dù là nhỏ nhất nhưng nữ tử trà mi này là một biến hóa không thể nào ngờ đến làm đào lộn cục diện đã tính toán trước trong lòng hắn hắn sao có thể cam tâm để cho vương gia đi một nước cờ hiểm hóc như vậy mà quan trọng là nếu nước cờ này thành công công trạng của hắn trong đó không quá lớn liệu hắn có được chủ tử yêu ái bàn cho chức tề tướng hằng ao ước hay không không được hắn phải tác động vào quá trình một chút ít nhất phải cố gắng biểu hiện cho chủ tử biết được tấm lòng trung thành, tận tụy luôn suy nghĩ thấu đáo cho cục diện Có như vậy, ngài ấy nghĩ về quá trình không có công lao, cũng có khổ lao sẽ trọng dụng mình trong tương lai. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu từ tốn mở lời góp ý kiến. Thưa vương gia, nữ tử kia có chút nhan sắc thật nhưng không phải là huynh quốc huynh thành lại chẳng có chút tài năng gì cả. Ngài chọn một quân cờ vô dụng như vậy liệu có ổn hay không? Thần nghĩ, ngài nên tiến hành đúng như ý định ban đầu tạo ra một thế cục đào loạn cho tên cầu hoàng đế chết nơi xa trường có phải tốt hơn không Bồn Vương có cảm giác nữ tử này không hề tầm thường một chút nào có thể nàng ta đang còn giấu giếm một bí mật nào đó của bản thân nhưng ta nhận ra trong ánh mắt nàng ta là sự cơ trí hơn người không hề là một kẻ yếu đuối Bồn Vương tin kế hoạch phát sinh lần này sẽ đẩy nhanh kết quả như ta mong muốn vậy nên cứ theo đó mà làm lùi hết ra ngoài đi bổn vương còn phải dâng tấu lên cho tên tiểu tử hoàng đế nữa quân sư cúi đầu tuân mệnh dù lòng không chút tình nguyện vâng thưa vương gia chấn nam vương gia tào nhã cầm lên chiếc bút lông chấm vào nghiên mực tinh xảo bằng bạch ngọc từng nét chữ rồng vai phượng múa dòng chữ chấn nam vương đâu ai biết hắn căm hận phong hiệu chấn nam vương đến mức nào Hắn hận tên huynh trường tiên đế, chết tiệt, áp cho hắn cái tên chấn nam đầy treo chọc, lại đẩy hắn về đất phòng xa xôi, cách kinh thành vạn dặm Một năm, cũng chỉ có vài dịp trọng đại, hắn mới được phép hồi kinh. Chấn nam, chấn nam ư, hắn phải chấn giữ cho nước nam của cha con nhà kia nhàn nhã, tận hưởng hết sùng sướng trên đời này à? Hắn không phải chó canh giữ nhà cho ai, cũng không phải kẻ cấp thấp cho người nào, muốn đạp lên hay sai khiến được đâu. Lần này, hắn quyết phải giành lại vị trí xứng đáng thuộc về mình. Chỉ có người tài cao miêu trí như hắn mới thích hợp với ngai vàng quý báu ấy. Vấn đề thừa kế ngôi vị, hắn lúc nào cũng oán trách ông trời vì đã không cho hắn một số mệnh tốt, được chui ra từ trong bụng một mẫu thân có địa vị cao quý. Nếu không, tên Hoàng huynh yếu đuối vô năng ấy làm gì có cơ hội giữ lấy vương quyền. Nhưng trời không ban cho, thì hắn tự tạo. Tên hắn là Ngạo Thiên, nên hắn không ngại đấu với ông trời. Cái gì mình muốn, phải mạnh mẽ đoạt lấy. Vậy mới thú vị và thỏa mãn chứ. Hắn gấp lại tấu trương, khóe miệng nhét nhẹ, trong đầu là dày đặc hình ảnh. Hắn mặc chiếc long bào, thật quài phong lấm liệt, phất tay bảo miễn lễ đối với đám quần thần đang phủ phục trên đất. Dập đầu khấu kiến, rất mực quỳ thuận. Hắn đâu biết, quân cờ mình sắp xếp, thực chất không dễ dàng khống chế như hắn tưởng. Cô gái mang tư tưởng của thế kỷ từ tương lai, nào có yếu mềm nhu nhược, mặc cho ai muốn nắn thẳng, bẻ cong lúc nào tùy ý đâu. Và điều quan trọng, hắn không ngờ, định mệnh cho hắn gặp gỡ trước, chỉ vì một ý niệm sai lầm mà về sau hối hận không kịp. Mà trên đời này, làm gì có thuốc chữa hối hận đâu. Một bước sai lầm là cả đời đau khổ. Dị chế phòng hoàng cung nước Đại Nam, nàng công chúa nhỏ trong lòng mẹ cha, Hòn Ngọc Bảo được nâng niu suốt 19 năm, lần đầu tiên trong đời, Trà Mi phải nếm trải tủi nhục khi phải làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Cả một ngày còng lưng vất vả, bàn tay trắng nõn xinh xinh mềm mại bị nước làm nhăn nhẻo, vì lượng quần áo nhiều phải vò kỹ cho sạch mà phòng dột. Làm việc cực nhọc đã đủ thảm, Trà Mi còn bị đám cung nữ giặt rũ. Giờ trò ma cũ Ăn hiếp mà mới Bọn họ nhàn nhã nói chuyện Cười đùa nô giỡn với nhau Bao nhiêu y phục bẩn chất cao như núi Càng làm lòng cô rét lạnh Thói đời bạc bẽo Quen thói thường đội hạ đạp Nhiều người còn tàn độc Vui cười trên sự đau khổ của kẻ khác Đầu cô đã dịn ra tầng mồ hôi Vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng Hay có lòng tốt san sẻ việc với cô Tiếng kẻng báo hiệu đến giờ cơm chiều Nhóm cùng nữ lục tục kéo nhau đi Một trong số đó đánh mắt về phía trà mi Miệng nhếch lên nụ cười khinh thường Cô trông thấy rõ ràng sự chán ghét trong đáy mắt Thở ưu đón nhận Vì đời người ấy mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Còn chưa biết đại cuộc về tay ai đâu Cô không cho rằng bản thân bản lĩnh Nhưng quyết không chịu nhục mãi như vậy Cái nơi nuốt lương chi con người Không còn một mảnh này Cô nhất định phải rời đi Tự do ngoài kia Mới thật sự là điều cô đang hướng tới Một thân một mình Vò giặt mãi cũng xong Chỉ còn chờ ra sạch lại Đêm dần buông, xung quanh không còn một bóng Nước giếng thì lạnh lẽo Còn trả mi thì cực kỳ sợ lạnh Nhớ lại cách tí chế phòng Không xa, có một suối nước nóng Không người lôi tới Ngày đầu là thuộc cung của thái tử Mà vương chiều này, hoàng đế chưa có con nối dõi Nên nơi này chưa được sử dụng Trả mi mì nghĩ mình lén xa quần áo Ở chỗ đó Chắc cũng không ai hay biết Mình lại đỡ chịu cơn lạnh thấu xương Thế là cô mang một chậu đồ Hướng về suối nước nóng Cũng trong lúc đó Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ Đang chìm vào giấc mộng tươi đẹp Có vị mẫu hậu hiền dịu Đáng kính của mình Gương mặt hắn vô thức Lỗ ra vẻ nhu hỏa hiếm có Khác hẳn với nét hung tàn như diêm la Thường treo mỗi ngày Cánh tay rắn giỏi dơ lên Như níu kéo, miệng hô Mẫu hậu ơi, mẫu hậu Lúc hắn mở mắt ra chỉ còn lại một khoảng không trống vắng buồn tè Bất chợt, hắn rất muốn đến nơi giữ lại biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào ngày thơ bé của mình Hắn rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ chơi truyền cầu mây với mẫu hậu nhớ lúc mẫu hậu dạy hắn chăm sóc sùng vật vì chúng rất trung thành Đúng vậy, sùng vật thì một lòng dành cho chủ nhân nhưng còn con người có mấy ai không vì danh lợi mà đem lòng phản chắc con người thật không đáng tin hắn cũng sẽ không bao giờ tin khoác trên người trường sam rộng rãi thoải mái bước về phía cung thái tử lúc hoàng đế đến trả mi đang quay về mang một chậu quần áo khác đến nên họ không giáp mặt nhau hoàng đế bước từng bước chậm rãi tưởng niệm từng tấc đất còn vương vít dáng hình mẫu hậu hắn đi mãi đi mãi đến suối nước nóng thì dừng lại hình ảnh mẫu hậu Kỳ cọ vai lưng cho hắn Khi tắm hiện lên rõ ràng Như mới ngày hôm qua Khi ấy mẫu hậu không cho tỷ nữ làm Nhất quyết tự tay Bảo rằng mẹ chăm sóc con trai Như vậy mới tình cảm Lúc ấy nụ cười hắn thoải mái Tự hào nhường nào Vì hắn thật hạnh phúc Có được người mẹ tuyệt vời như thế Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi Tất cả vì một âm mưu tàn độc Muốn cướp đi tính mạng của hắn Và chính mẫu hậu đã trở che hướng chọn những vết thương chí mạng Để giành giật hắn trở về Trước lưỡi hái tử thần Lòng hắn sụp sôi cầm hận trà mi cất giọng mắng chửi Bao nhiêu bực dọc đều phát tiết Cho lần chửi này Nhưng cô không ngốc Chửi to cho người khác nghe Rồi lại mang họa sát thân Hoảng cùng này chẳng có người nào tốt cả Toàn một lũ nịnh nọt dối trá Với kẻ hèn mọn Thì thằng chân đạp không chút lòng xót thương Lại còn bao nhiêu người đàn bà Bấu víu vào một người đàn ông Nhìn số quần áo này đủ biết Hoàng đế có biết bao nhiêu là vợ Chắc gì họ đã được tâm yêu Vậy mà suốt ngày trưng ra cái bộ mặt Như thể xem chồng là trời Xoay mặt tí là hành hạ Hãm hại lẫn nhau đến nát cả người như mình Khi không lại bị cuốn vào cái nơi nuốt người không nhả xương ra này Bị ức hiếp đủ các kiểu May mắn là cung điện của Hoàng đế Hình như cách xa nơi này Nếu lỡ mà xui xèo Rơi vào tầm ngắm của tên vua háo sắc Thì chẳng biết tới mùa quýt nào Mới được tự do Trở thành một người trong đám đàn bà Tranh giành ư Hừ, Mình khinh, thả chết còn hơn Ông trời ơi Sao lại cho con rơi vào cảnh khổ như thế này Chả mi nước mắt ngắn dài than thân trách phận Đâu biết bao nhiêu lời nói của mình Đều rơi vào tai hoàng đế Có thính lực vô cùng tốt Do được tập võ nghệ tinh thông Cùng nữ này làm hắn vô cùng bất ngờ, trên đời này vẫn còn có người không muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, không muốn trèo lên giường của hắn nữa sao? Mà nàng ta nói rất đúng, hoàng cung là nơi đầy những mưu ma trước quỷ tranh sủng đấu đá, có còn ai lương thiện đâu? Bản thân hắn cũng bị biến thành ác quỷ rồi, chẳng còn được như những mong đợi của mẫu hậu trở thành một vị vua nhân đức. Rốt cuộc thì nàng ta thuộc cung nào? Nhập cung bao nhiêu năm Mà vẫn chưa bị nhuốm bẩn linh hồn kia chứ Hoàng đế với tay Lấy chiếc khăn lau người cho khô Khoác lại trường xam tươm tất Nghĩ bụng nhất định Phải nhìn xem người còn giữ được trái tim thuần khiết Không màng lợi lộc phủ phiếm kia Có bộ dạng như thế nào Đôi mắt nàng ta Có trong trẻo, hiền hòa như mẫu thân của hắn không Hoàng đế thả từng bước cao nhã Về phía cô gái trẻ Đang luôn tay luôn chân miệng chưa ngừng thấp giọng, mắng chửi người. Trong cái đầu cơ trí, bất chợt xuất hiện một ý nghĩ danh mãnh. Nàng ta không có sự đề phòng, mà chạm phải long nhan, liệu sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Có phải sẽ co rúm như thỏ con sợ dệt? Hay là trưng lên gương mặt nịnh hót lấy lòng, mà hắn vô cùng chán ghét? Nghe động tĩnh cách mình khá gần, trả mi cảnh giác nhìn quanh, trông thấy thân ảnh một thiếu niên tuấn lãng, nàng bắt đầu quan sát tỉ mỉ, Lòng cảm thán, đúng là một kiệt tác hoan mỹ của Thượng Đế. Nhìn sống mũi hắn xem, cao thẳng, nhỏ gọn, đôi môi đầy đặn rất gợi tình, theo tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại. Đôi mắt to đen, lẫn trong màn đêm âm u, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Tóc dài ướt rượt chắc vừa trốn vào suối nước nóng, tìm cảm giác thư giãn đây mà. Khuôn mặt đẹp, dáng người cao, chuẩn như người mẫu, vậy mà lại là... Một thái giám Ái cha cha Đáng tiếc, đáng tiếc trà mi thấy hắn vừa đến gần mình Thì bắt động, nghĩ chắc là hắn đang hoàng hốt Vì có người bắt gặp hành vi lén lút Tắm ở nơi mà người ta không cho phép Cô liền nở một nụ cười Chấn an Này, ngươi là thái giám cung nào thế Ngươi cũng là người mới đến sao Có biết nơi này là không thể tùy tiện Đi vào không May cho người hôm nay gặp được ta đấy Nếu là người khác Sẽ bẩm báo lên trên Thì chết là chắc chắn rồi đấy Thế nào Vậy có thể coi là ngươi nợ ta một ân tình không Sau này Có việc cần giúp đỡ Ngươi sẽ sẵn lòng giúp ta Được không nào Hoàng đế nghe cô vô tư nói chuyện Bày ra tư thái hào phóng giúp người Mà miệng như bị rút gần Lòng hắn gào thét ta như vậy mà là thái dám sao Nữ tử này tưởng tượng cũng thật hay quá nhỉ Nàng ta nói Cũng là người mới Vậy là mới nhập cung, chưa từng thấy qua long nhan thì cũng thôi Nhưng chẳng lẽ chưa có ai kể cho nàng ta Về khí độ xuất chúng của hắn sao Vốn muốn xem thử Vẻ hoảng loạn của nữ tử kỳ là ở phía trước mặt Sau câu nói của nàng Hắn quyết định đùa dai thêm một chút Mỗi ngày trôi qua vô vị như thế Bỗng tìm được chuyện khá là thú vị như vậy Sao có thể nhanh chóng để vở kịch hạ màn Hắn ẩm ừ vậy nhờ cả vào ngươi môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt hắn cũng quên mất rằng đây là lần đầu ngoại lệ hắn cảm thấy hứng thú với một người con gái trả mi thân thiện vỗ vai hắn, coi như chuyện đã định đến gần hắn cô mới nhận ra hắn cao lớn lắm tuấn tú cô đứng cạnh bỗng thấy mình thật bé nhỏ dù gì mình cũng 1m65 sao trông lại cách biệt nhiều thế này tự ti trong phút chốc được cân bằng trở lại Khi cô nhớ ra, hắn không còn cái bản năng của người đàn ông nữa. Liền đánh thượt một tiếng thở dài. Quả là ông trời không cho ai tất cả, bàn cho người ta vẻ xinh đẹp làm gì, rồi lại sắp bày hoàn cảnh nghiệt ngã, phải đánh mất cả vốn quý nhất của một con người. Thật là thảm thương. Chả mi nghĩ thầm vất vất tay, ý bảo hắn nhanh chóng quay về đi. Phòng hờ có người khác phát hiện. Cô cũng nói cho hắn biết, mình là người ở ti chế phòng, thường giặt y phục ở gần nơi này. Có gì khó khăn, cũng có thể nhờ cô giúp đỡ. Ừ thì cô cũng nghĩ, có qua, có lại, thì mới toại lòng nhau. Biết đầu việc xuất cung của cô sau này, có một phần trợ lực của hắn thì sao? thọ khôn có bà hàng, con người lanh lợi, xưa này như cô ấy, nhất định phải chuẩn bị cho mình nhiều đường lui để an toàn tháo chạy, tìm vùng trời bình yên cho mình. Cô bầm cuồng nghĩ, may mắn ông trời thương xót, Mở cho mình cửa trở về Cũng không biết chừng Chợt cô đưa tay vỗ đùi Nhớ ra một chuyện quan trọng Mà mấy ngày nay bận rộn Ứng phó với đám người cổ đại này Nên quên sư mất Cô ở đây còn Vân Ngọc đâu Cô cho mảy lá liễu của mình Tay đỡ cầm nghĩ ngợi về toàn bộ Chuyện xảy ra của mình và Vân Ngọc Không chú ý đến người thanh niên nãy giờ Vẫn chưa rời khỏi Đang nhò mắt quan sát một loạt hành vi Dù khá nhỏ nhưng không hề có vẻ gì là thục nữ cần có của một nữ tử người như vậy mà cũng được tuyển vào cung sao quy chế tuyển chọn dạo này lòng lẻo thế này à hắn nghĩ lúc trở về hắn phải xem lại cách quản chế cung cấm hiện tại mới được trả mì hồi tưởng khá lâu vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân của việc xuyên không quái dị lần này mà không tìm ra được nguyên nhân đường về nhà còn xa xôi lắm chuyện của Vân Ngọc chờ khi cô rời khỏi hoàng cung đáng sợ này sẽ lưu ý dò tìm tung tích. dù sao cô cũng đang ở thế bị động chờ đợi, có lòng mà không có lực, đành tự gieo lấy chút hy vọng rằng tình cảnh của Vân Ngọc sẽ không quá bi đát, tất cả sẽ dần dần ổn thôi. trở lại tầm cung nghỉ ngơi, hình bóng nữ tử có suy nghĩ, lời nói cử chỉ kỳ lạ ấy cứ luồn quẩn trong đầu Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ không ngừng. hắn có phần bực bội, không hiểu cớ làm sao một người oai phong khí chất mạnh mẽ thế này lại bị đánh đồng vào cùng với đám thái giám eo là suốt ngày nịnh hót nhưng cũng nhờ hiểu lầm nàng thật tâm đối đãi không cố tình lấy lòng lời nói gian dối không đạt được sự tín nhiệm của hắn không phải sao chỉ vì ý nghĩ này áp đảo cơn phiền giận vừa dâng lên lại từ từ rút đi không còn dấu vết hắn có chút mong chờ khám phá thế giới nội tâm của một người sẽ bày hết sự chân thật với hắn Như một người bạn Cảm giác lạ lẫm này Khiến lòng hắn mềm mại Làm trỗi dậy khao khát cảm xúc ấm áp Một thời Duy chỉ có mẫu hậu mang đến cho hắn Coi như là chút thú vui Sau một ngày đầy mệt mỏi căng thẳng Nhưng nếu là nàng ta dám lừa dối Âm mưu trèo cao Thì hắn chỉ cần Hử một tiếng Mặt đang nhu hòa bỗng trầm lại Đôi mắt nành ác bắn ra trùng trùng sát khí Đủ nói lên Kết cục bi thảm của kẻ sẽ phản bội Lợi dụng hay qua mặt hắn Vì lợi ích cá nhân Buổi thiết chiều sáng sớm kết thúc Vì không có nhiều công vụ Cần báo cáo Hoàng đế chỉ dặn dò đôi ba việc Còn dở dàng cho các vị quan Đang đảm nhận trọng trách Sau đó cho tất cả bọn họ Lục tục trở về nhà Hắn tử tốn về minh quang cung của mình Thay ra bộ thường phục Rộng rãi thoải mái Gương mặt như trích tiền Mỗi đường nét cân xứng quả thật là hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn Đang phê duyệt đấu trương Thái giám vào bẩm báo có Lan Quý Phi cầu kiến Hắn một bộ dạng không hề quan tâm ngắn gọn phun ra hai từ không gặp rồi lại tiếp tục vung mực lên những tấu sớ trên bàn Thái giám thân cận hiểu ý cúi thấp đầu lui dần ra ngoài théo léo khuyên nhủ Lan Quý Phi quay trở về Trên tay nàng là hộp thức ăn còn tỏa nhiệt chứng tỏ đã được tính toán giờ rất cẩn thận để món ăn khi hoàn tất là ngon miệng nhất và còn nóng hôi hổi kịp lúc bãi chiều mang đến dâng lên cho hoàng đế cành gà ác tiềm thuốc bác bổ dưỡng không có đất dựng võ không thể giúp nàng ta thể hiện sự quan tâm với phu quân của mình tim nàng đau lòng nàng lạnh lẽo nhập cung đã hơn 2 năm còn có gì đáng xấu hổ hơn là có phu quân mà như lẻ bóng Suốt từng ấy năm Hoàng đế chưa từng chịu kiến nàng Thị tầm lấy một lần Ngay cả ngày thành hôn Hắn cũng không cho nàng cái diễm phúc Được hiểu thế nào là động phòng hoa chúc Nàng vẫn kiên trì Với niềm tin Một ngang sắc kiểu diễm như mình Cộng thêm những quan tâm chăm sóc Coi phu quân là trời của mình Rồi sẽ được đền đáp Nhưng cho đến tận bây giờ Mọi chuyện vẫn là con số không tròn trĩnh Trong lòng nàng dâng lên hồ nghi cực điểm Có khi nào hoàng đế không được chăng? Nàng về hồng lan cung của mình vẫn thần người hồi tưởng về khoảng thời gian từ khi mình tiến cung. Nếu chẳng phải năm đó vì muốn trợ lực của cha nàng là thừa tướng đương chiều chắc hắn cũng sẽ không đồng ý với điều kiện của cha là đưa nàng vào làm cung phi. Trái tim thiếu nữ lần đầu gặp vô quân tương lai, gương mặt thèn thùng nhưng lòng lại sôi trào hạnh phúc. Viễn tưởng tươi đẹp hiện lên Trong đó nàng mặc áo phượng bào Đội mũ kiểu phượng uy nghi Mang nét đẹp kinh diễm thước tha tiến vào trường thiên cung Nắm lấy tay hoàng đế Nhận cái nhìn yêu thương của chàng Cùng chàng nhận lễ khấu đầu Và muôn lời chúc tụng của bá quan văn võ Rồi nàng sẽ sống trọn đời hạnh phúc Với người mình thương Chết đi sẽ cùng nhập lăng với chàng Vậy mà Tất cả chỉ là xương khói Hoàng đế bây giờ đã đủ mạnh mẽ, nắm tất cả mọi quyền lực trong tay, không còn cần trợ lực như năm đó, không hề kiêng rẻ, thẳng tay trừng trị, bất cứ kẻ nào dám phản kháng. Cha nàng từng góp công trạng vào bá nghiệp của Hoàng đế, cũng chẳng dám khoe khoang lên mặt, thận trọng từng bước. Còn nàng, nếu năm ấy không quá tự tin, mà giấu giếm chuyện chưa được triệu thị tầm với gia đình, rồi nhờ cha nàng gây áp lực nho nhỏ với chàng, liệu bây giờ, nàng đã có một hài tử để dựa vào hay không trong đầu nàng xoay chuyển rất nhiều ý niệm một phần nghĩ hoàng đế không được hoặc chỉ yêu nam sùng một phần khác là chàng chỉ xem nàng là quân cờ để lợi dụng mưu quyền thì việc đã thành thì lạnh lùng lãng quên có khi lại vì tâm cảnh giác sợ thế lực nhà nàng lớn mạnh thì đưa nàng lên hậu vị cùng nàng sinh hài tử sẽ tạo cơ hội cho nhà nàng bành trướng dã tâm không thể khống chế trời sinh đế vương đa nghi đây cũng là một nguyên nhân rất lớn nhưng tất cả nàng đều không cam lòng chẳng lẽ cứ phải phòng không gối chiếc mãi như vậy sao nàng thèm khát được yêu thương nàng mơ tưởng cảm giác ái ân nồng nàn nàng thích được làm con mèo nhỏ gục đầu vào khuôn ngực sáu mối rắn chắc mà dên gì tại sao nàng không có được làn quý phi đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ lúc nở nụ cười châm chọc tự chế diễu bản thân si ngốc lúc đau khổ than thở cho số mệnh của mình lòng đau nhức nhối những giọt rượu ấm nóng vị đáng chát đi vào cơ thể thật tốt giúp nàng dịu bớt cảm giác vô vọng đánh mất ý chí trên con đường tiến đến quyền lực cao nhất nơi hậu cung của mình tiểu lượng không cao làn quý phi cứ thế chìm vào giấc ngủ để lại một đám tỷ nữ đầu đổ mồ hôi hột đang vuốt ngực Cảm khái may mắn là chủ nhân đã ngủ. Nếu không, lời nói phạm thượng với hoàng đế mà lọt vào tai ngày ấy, thì tất cả người ở Hồng Lan Cung có khi phải bị trôn cùng không? Ở bên này Minh Quang Cung, hoàng đế sau khi về duyệt hết số tấu chương trình lên, đang nhắm mắt hồi thần thư giãn. Bất chợt, trong đầu xuất hiện nữ tử kỳ lạ bên bờ suối, có giọng hát trong trẻo động lòng người, có đoạn nàng hát cũng lồng vào nét bi thương. Vậy là nàng cũng bất hạnh, không còn mẫu thân, phủ thân như hắn sao. Lại nhớ đến lời nàng nói, bất cứ lúc nào cần, cứ đến tìm nàng giúp đỡ. Được rồi, tối nay hắn lại đến gặp nàng xem sao. Hoàng đế nhàn nhã dùng ngự thiện, chờ tiêu thực, lại ra luyện công tập kiếm pháp. Lúc có công vụ gấp gáp, từ các quan trình lên, thì triệu kiến xử lý ổn thỏa. Cũng may công vụ không nhiều, hắn không phải mệt mỏi, vùi đầu quên mất kế hoạch nho nhỏ đầy thú vị này hôm nay hắn cẩn thận sai người mang cho hắn một bộ thường phục vài bình thường không quá cao quý để nàng ta không thể nhận ra thân phận của hắn hắn di chuyển nhẹ nhàng từ tốn đã thành thói quen cứ tuấn giật cao quý cực điểm để nàng ấy không nghi ngờ hắn không cho thị vệ đi cùng chỉ ra lệnh cho ẩn vệ đi theo phòng ngừa có thích khách Khi hoàng đế đến gần khu vực cung thái tử. quả nhiên có một bóc dáng mảnh mai lại đang múc đầy một chậu nước nóng mang đi xả sạch lại y phục. thân người nàng ấy trông liễu yếu đào tơ vậy mà mang chậu nước vô cùng chắc chắn, dáng đi không hề siêu vẹo. nàng ta có thói quen vừa làm vừa hát, cũng chú ý thấp giọng để tránh người khác phát hiện. hắn nghĩ nàng biết ở đây được hạ chỉ nên không kẻ nào dám lui tới. Nhưng nàng quả thật to gan, rất to gan, dám làm trái ý chỉ của hắn. Hắn thực sự rất muốn trị tội nàng, nhưng lòng hiếu kỳ về người con gái ấy còn nặng hơn, nên hắn quyết định tạm gác lại tội trạng này. Chỉ ít vì đây là nơi nàng đã hẹn, khi nào có việc cần, cứ đến gặp để nhờ cậy nhau. Hoàng đế chưa vội bước ra, tranh thủ nghe nàng ta véo von tiếng hát. «Khế chú là Chu ếch con!» Có tôi là đôi mắt tròn Cô gái thời hiện đại Thông minh lành lợi Kiên cường thích nghi với cuộc sống Trong mấy ngày qua Cũng tạm gọi là dung hòa hợp được với thế giới này Nhưng văn hóa bản sắc sâu trong con người cô Thì vẫn vậy Những bài hát của cô Gia điệu lọt vào tai hắn Sao mà lạ lẫm Buồn cười đến vậy Hắn lại tham lam muốn nghe tiếp chút nữa Lại lặng im ở một góc Vừa dứt bài hát này Cô lại chuyển ngay sang bài hát khác, lần này thì sâu lắng tha thiết hơn. Chẳng như gió bay, cuốn tung bụi mù vào xa xôi, cuốn tung bụi mù vào thiên thu. Hắn nghe đến đây, hàng mày nhíu nhẹ trong vô thức, giọng cúng thở ô lánh đạm, cắt ngang hứng thú ca hát của nàng. Người đang nhớ đến người trong lòng sao, hát đến nhập tâm ra giết như vậy à? Cầu trước rừng rưng, cầu sau lại có chút chua chua, Mà hắn cũng chẳng phát hiện Trà mi xoay đầu cười Mắt tròn xoe rực rỡ như những vì sao Cô không thích trang điểm Như các cùng nữ khác Nên lộ ra gương mặt tự nhiên Thuần khiết rất đặc biệt Trả lời hắn Ừ, người đến rồi sao Câu trả lời rất đối bình thường Cô đâu biết một chữ ừ lẫn trong đó Lại gây cho hắn hiểu lầm Nàng đã có ý chung nhân Thần sắc hoàng đế vì một chữ ừ Mà trầm đục hẳn trà mi nhìn khuôn mặt tên thái giám trước mặt bỗng dưng thầm trầm khó hiểu cô nghĩ chắc hắn vừa bị trách phạt nên mang lòng buồn bực muốn tìm người chia sẻ cho bớt nặng nề cái thế giới bất bình đẳng này là vậy chức tước cao sang quyền quý thì mặc sức hưởng thụ còn kẻ cấp thấp thì bị bọn bề trên mặc tình sai khiến như xúc vật chẳng may họ không vừa ý nổi giận thì sẽ dễ dàng hạ lệnh đánh chết như một con chó mà không có một chút sức lực phản kháng. Hắn thật đáng thương biết bao, mà mình hiện tại cũng đáng thương chẳng kém. Hai người bọn họ cùng là mệnh khổ, càng phải an ủi, giúp đỡ lẫn nhau. Cô lau tạm tay vào chiếc váy cho khô, đến cạnh kéo hắn đi về phía một tảng đá gần ngay đó, bàn tay thon nhỏ chạm bàn tay rắn chắc của hắn, một cảm xúc kỳ lạ bỗng dâng len lỏi vào trong lòng. Hắn chưa kịp hiểu đó là gì nàng ấy đã kéo hắn đi được một đoạn gương mặt thanh thuần sạch sẽ không hăng hăng mùi son phấn như những nữ tử óng ẻo luôn tìm cách lấy lòng hắn miêu đổ địa vị khiến hắn vô cùng ghét bỏ. trên người nàng còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ rất tự nhiên cũng làm hắn thư thái thoải mái hẳn nàng bảo hắn yên vị trên tàng đá rồi xoay lưng trở về bên chậu y phục còn đang dờ dang, vừa làm vừa nhẹ giọng hỏi hắn Mới vừa gặp chuyện không vui chứ gì Sao buồn bực hiện rõ trên gương mặt thế này Có muốn chia sẻ cùng ta Cho nhẹ lòng hay không Ta luôn sẵn sàng lắng nghe Biết đâu có thể giúp người Đưa ra lời khuyên hữu ích thì sao Mà nè, người tên là gì Cứ người người ta ta Chẳng biết tên tuổi của nhau như vậy Ta thấy rất là xa cách Chúng ta quyết định làm bạn Rồi thì gọi nhau bằng tên đi Tên ta gọi là Trà My Hoàng đế không vội trả lời ngay Im lặng quan sát nàng thật kỹ lần nữa Nội tâm đa nghi sẵn Có lúc nào cũng nhắc nhở hắn Phải cẩn trọng khi đối diện với một người Nàng ấy lại hề hề tươi cười rục hắn nhanh nhanh nói chuyện Còn ngại ngùng như con gái nữa chứ Nhanh lên và sắp xà xong quần áo rồi đây này Phải quay trở về Không nhiều thời gian mà trò chuyện cùng với ngươi đâu Dưới sự hối thúc của nàng Hắn gật đầu nói Ừ, um, ta là tiểu trác tử Cô gái nhỏ lại đứng dậy chúi chúi tay vào chân váy, nhí nhảnh đi đến trước mặt hắn, chia bàn tay về phía hắn rồi nói, hân hạnh, được làm bạn với ngươi nhé, điều chát từ. Hắn bất động nhìn cử chỉ lạ lẫm của cô, không biết nên đáp lại thế nào, ý nghĩa của bàn tay đưa ra là gì thế này. Thấy hắn ngẩn người chưa bắt tay cùng mình, cô bỗng dưng nghĩ ra, có lẽ thời đại này, không biết cái bắt tay thể hiện cho tình bạn, tình hữu nghị hợp tác. Cô liền lôi kéo tay hắn ra, bắt lấy, và bảo hắn cũng nắm lại, giải thích cho hắn hiểu rõ ý nghĩa của hành động thân thiện này. Cô bày ra dáng vẻ rất tự nhiên, khiến cho phòng bị vô hình trong tim hắn có phần lỏng lẻo hơn đôi chút, nhưng hắn vẫn chưa quen bắt chuyện hỏi han nhiều, vẫn duy trì sự trầm mặc, chờ nàng ta hỏi mới lần lượt trả lời. Cô lại đưa chuyện sang vấn đề gì đã khiến hắn có vẻ mất hứng khi nãy, không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến Lòng hắn lại nghe nhóm sự bực dọc khó diễn tả Cũng chẳng biết phải nói sao Hắn đành nói làng sang nguyên nhân khác Là ta đang buồn nhớ mẫu thân Đã mất của ta Cô nghe giọng hắn rất buồn Lại có cùng nỗi nhớ người nhà Thì lại càng cảm thông với hắn hơn Cô vỗ vỗ vai hắn Gắng di rời nỗi buồn của hắn Cô trộm nghĩ Quả nhiên đàn ông bị mất đi đứa em nhỏ quý giá Sẽ trở nên mẫn cảm Yếu ớt như vậy Thôi được rồi Vì đã là bạn, cô nướng tốt bụng ta đây sẽ giúp ngươi khuây khỏa một chút. Cô nói với hắn, thôi đừng buồn, ta cũng lạc mất cha mẹ, không có nhà để về, phải lưu lạc khổ sở. May mắn chưa phải đi vào con đường khất cái, được một người tốt bụng giúp đỡ, đưa vào cung làm việc, có cái ăn cái mặc qua ngày đây này, ta vẫn phải kiên cường mà sống. Tiểu trác tử, ngươi phải vui vẻ, mạnh mẽ lên, để mẫu thân của ngươi ở trên thiên đường an lòng. Người biết thiên đường là đâu không? Là nơi có Ngọc Hoàng Đại Đế Chắc chắn bà ấy đang rất tốt Vẫn luôn dõi theo ngươi Lý lẽ của nàng ấy đối với hắn Thật mới mẻ, thật dễ chịu Có thật là mẫu hậu của hắn Đang an ổn Ở cái nơi gọi là thiên đường hay không Có thật là bà vẫn luôn quan sát Từng hành động của hắn từng ngày Vậy trong mỗi việc hắn đã từng làm Có khiến cho mẫu hậu thất vọng Hay tức giận không? Lòng hắn trùng lại ngủn ngang bao suy nghĩ cô thấy hắn vẫn chưa thể chấn định khi nghe chuyện đời mình nhẹ thở dài rồi xuất ra kỹ năng ca hát mà mình vốn rất tự tin dẫu sao ngày trước thời đi học cô từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong những cuộc thi văn nghệ thường niên do trường tổ chức nhà cô cũng có điều kiện nếu có đam mê và trải qua trường lớp đào tạo muốn trở thành ca sĩ cũng là điều dễ dàng trong tầm tay hắn đang nhớ mẹ chứ gì Cô sẽ hát cho hắn nghe một bài về tình mẫu tử thiêng liêng. Cô quay sang bảo hắn chăm chú nghe. Cô sẽ dành tặng hắn món quà tinh thần cho ngày tình bạn kết nối. Cô hắng giọng, bắt đầu cất lên tiếng hát với âm điệu vừa phải, đủ để hai người nghe. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Giọng của nàng ấy dịu dàng, ngọt ngào đầy cảm xúc làm nỗi nhớ thương mẫu hậu trong lòng hắn tràn dâng cuồn cuồn như muôn ngàn con sóng một tia cảm kích cũng theo đó mà dâng lên nảy mầm thành sự cảm mến đối với cô gái nhỏ đang rất chân thành muốn động viên hắn vượt qua nỗi thương tiếc bài hát đã chấm dứt rồi mà thanh âm vẫn cứ vang vọng mãi trong lòng chưa tan thật tuyệt vời khó mà diễn đạt cô lại vỗ vỗ vai người bạn của mình lần nữa Hành động này vô thức trở thành thói quen từ khi cô muốn an ủi hắn Cô cũng chẳng sợ quan niệm nam nữ khác biệt của thời cổ đại vì vốn dĩ hắn bây giờ chỉ là một nửa đàn ông là trai cong thì cần gì mà phải e ngại Sau đó cô nói lời tạm biệt nhằm hướng chậu đồ đã xả xong phía đằng kia mà đi đến để lấy chậu y phục giặt xả xong quay về ti chế phòng Nhưng cô vừa bước một bước chân bị chật sơ mi ngã ngửa ra đằng sau Hoàng đế nhanh tay nhanh mắt kéo lấy người cô ngược về phía mình gương mặt cô vì lực kéo toàn bộ đập vào khuôn ngực rắn giỏi nam tính của hắn chiếc môi nhỏ xinh cũng bị thế chạm vào vòng ngược quyến rũ dù cách một lớp áo vẫn khiến cả người hắn đột nhiên như bốc hỏa. vành tay hoàng đế nóng hồi ửng hồng lên mắt ánh lên tia ngượng ngùng vì sợ nàng ấy trông thấy mà nhanh chóng quay đầu đi cũng là để giấu đi vị tiểu huynh đệ Đang ngẩng đầu đòi quyền sung trận Hắn cũng thấy thật khó hiểu Lần đầu tiên hắn có cảm giác kích động như vậy Với một người con gái Không biết vì sao Nàng ấy có thể dễ dàng đốt lừa Trong người hắn đến vậy Chẳng phải trước kia hắn vẫn luôn vô cầu vô dục Như người vô tình hay sao Giờ đây lại thấy tim đập thỉnh thịch Hồi hộp thế này Hắn thẫn thở suy nghĩ mãi Cảm xúc bây giờ Không chú ý trả mi Đã hì hì cười trừ nói cảm ơn rồi ôm chậu đồ chạy về ti chế phòng cho kịp cũng trong lúc này tại vương phủ của chấn Nam Vương ra tin tức về trà mi được ám vệ đắc lực truyền về cho chủ tử cao nhất của bọn hắn chấn Nam Vương hàn ngạo thiên nhận được hồi báo lòng thoáng qua một tia đắc ý quả nhiên hắn đã không nhìn lầm người con gái này nàng ta lợi hại hơn hắn tưởng dù chưa kịp tạo ra cơ hội cho nàng ta gây ấn tượng đặc biệt với hoàng đế bắt đầu cho kế hoạch cướp lấy ngồi cử ngũ trí tôn hắn ao ước bấy lâu nay nàng vẫn có thể dễ dàng tạo được bước ngoặt vượt qua lòng phòng bị của đế vương đang nghị cực điểm ngạo thiên hắn càng tin với sự chỉ huy tai tinh của mình những bước đi tiếp theo của thế cờ sẽ thật thuận lợi mục đích nhanh chóng có thể hoàn thành hắn gật đầu dặn dò ám vệ tiếp tục theo sát báo cáo lại đầy đủ những lần tiếp xúc của tên tiểu tử hoàng đế và Trả Mi. Đêm yên tĩnh, một kẻ đang nằm nhếch miệng cười đáp chí, với thắng lợi trong tưởng tượng đã sắp thành hiện thực. Một người đang ngơ ngẩn hồi tưởng chuyện vừa xảy ra, với con tim nhẹ rung động mà lo sợ điều này không biết là tốt hay xấu đối với mình. Một người khác thì đang đánh một giấc ngon lành, thỏa mãn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Bạo Táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành